Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Thịt khô xuống Buổi trưa làm thịt khô xào hoa tỏi Không bỏ ớt Vâng Lạc hiểu tránh ra hai bước Quay đầu thấy anh vẫn còn nhìn mình Trên gương mặt vui vẻ vẫn phím hồng Lạc hiểu bước nhanh về phía anh ngẩng đầu Hôn phớt lên mắt anh một cái Sau đó mới xoay người đi ra ngoài Hạn thác sơ sơ khuôn mặt của mình Cảm giác gì đây nhỉ Trong lòng dường như ẩn chứa một loại vui sướng vụng trộm, rốt cuộc, sau một khoảng thời gian giải trốn trong ngọn núi hẻo lánh, đã có thể bước ra ngoài, dũng cảm, khát khao muốn có được hạnh phúc và cô bước đến tựa như một hồ nước sâu trong vắt, khiến anh không thể kìm nén mà nhảy xuống. Còn ngoài sân, Lạc Hiếu dựa theo lời dặn của anh, leo lên thang chữ A đang đánh vật với mớ thịt khô. Nhưng chúng nó vẫn cứ lủng lẳng trên cao như vậy. Cô đã đứng trên bậc cao nhất của thang chữ A, nhón chân lên cũng không tới, cố gắng vài lần, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. ngoảnh đầu lại, liền trông thấy hẳn thác đứng tựa vào cạnh cửa nhà bếp. Cúi đầu cười, phút chốc hiểu ra, người này cố ý, cậu chỉ không cơ chứ? Lạc hiểu tức giận, tự anh nên lấy đi, giả bộ muốn leo xuống. Hẳn thác bước đến hai bước, giữ thang Đừng mà, anh vừa rửa tay xong Nếu không nhảy em nhảy lên xem có thể được hay không Không phải em thật sự có khả năng nó sao Yên tâm, nếu như ngã xuống có anh ở dưới đỡ em Thật chứ Lạc hiểu bán tín bán nghi nhìn anh Ừ, hẳn thác một tay chống cầm nhìn cô Nếu không thì em nhảy thử một lần xem sao Đây, hướng về chỗ này này Khuôn mặt của lạc hiểu nóng vội nhỏ giọng nói, "Anh cố ý." Giọng Hàn Thác càng nhỏ hơn. "Ấy, em biết rồi à?" Trong phòng, chỗ đứng lớn bằng gang tay, nhà bếp, hành lang, ở bên trong hai người dây dưa đến tận trưa. Ngay cái cái thang chữ A hàng second hand mùa mất 50 tệ, cũng được ông chủ trưng dựng làm dụng cụ để đùa giỡn. Cứ tiếp tục như thế này, chỉ sợ khóm hoa này, đám cỏ kia Luống khoai tây và cải trang chữ trong sân này, khắp nơi đều để lại vết tích, yêu đương mờ ám. Tiểu Mai ngồi trùm hồn trong sân, lặng lẽ tưới hoa. Mình không nghe thấy, mình không nhìn thấy, mình cũng không cảm nhận được gì. Bởi mới nói, khi yêu đương thì thiên lôi cũng không sợ, cô nảng Tiểu Mai tuy là người từng chạy, nhưng ông chủ vừa mới ra tay đã đến thế này, không thẹn thùng, không gấp gáp. Thậm chí khiến cô tự cảm thấy xấu hổ. Buổi trưa, tiểu mai tự mình ra ngoài kiếm ăn, chỉ còn lại hàn thác và lạc hiểu ở nhà. Ăn tỏi đài xào thịt và cải thìa thơm phức. Sau khi ăn xong, lạc hiểu xung phòng nhận nhiệm vụ rửa chén, còn hàn thác tựa vào ghế dựa ở hiên nhà nghỉ ngơi. Đột nhiên cảm thấy khoảng sân thuận mắt hơn rất nhiều, suy nghĩ một chút. Thì ra bóng đèn tiểu mai kia rốt cuộc Cũng biết lẩn đi Trẻ còn dễ dậy Hàn Thác quyết định bắt đầu từ tháng sau Sẽ tăng thêm cho cô ta 10 đồng tiền lương Buổi chiều em qua bên kia thu dọn Có thể khuya làm mới về Trong phòng bếp vọng ra âm thanh của Lạc Hiểu Bên kia chính là căn phòng cô vừa thuê Hàn Thác nói Buổi chiều làm xong việc Sẽ đến tìm em ngay Nếu như mà anh bận quá thì đừng đi Tự mình em lo được Giọng nói của Lạc Hiểu khựng lại một chút Anh đã giúp em rất nhiều Hàn Thác quay đầu nhìn vào nhà bếp Anh khẽ lên tiếng Nhiều gì chứ Nhìn xem kết quả chúng ta hiện tại coi Không tính là nhiều Giọng nói của anh hơi nhỏ Giữa tiếng xối nước chảy ào ào Lạc Hiểu không nghe rõ Cái gì chứ Hàn Thác cười một tiếng Không có gì Vậy em cứ từ từ mà sửa anh đây đi ra ngoài, tối đón em đi ăn." Lạc Hiểu cầm khăn lau nhẹ vành chén dĩa, nghe thấy anh tự xưng anh, có hơi buồn cười, trong lòng tỉ mẩn tính toán một chút, trên giấy phép kinh doanh khách sạn có ngày sinh của anh mà, anh lớn hơn cô 4 tuổi. Người đàn ông này, thi thoảng lạnh lùng, thì thoảng đáng yêu, đôi khi nhạy cảm, đôi khi lại chậm chạp, mấy ngày trước anh đột nhiên hôn cô, ngay cả cô cũng không ngờ. Nhưng có lúc ngẫm nghĩ, ngày đầu tiên bọn họ gặp mặt, anh ở trong sương sớm nhìn vào mắt cô, ánh mắt lại thâm sâu tự biển. Dù như đến cũng có một ngày, họ gặp nhau hai bên còn trao nụ hôn, cứ như là chuyện... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net